các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đúng như những gì thằng tín nói những người p h u x e k i a họ không mảy may tỏ ra đau đớn hay quan tâm đến ai chút nào cả vẫn là cái tư thế quỳ sát đất la hét khóc lóc cùng với những tiếng ú ớ phát ra t r o n g thật thống khổ thầy lĩnh thấy thế bèn chen vào bên trong lão sát trưởng thấy đám người bọn họ thì ngạc nhiên lắm lão ta toan d ờ cái g i ọ n g khách dịch ra đuổi họ một lần nữa thì thầy lĩnh đã nhanh tay rút từ trong túi áo mình ra một mảnh gỗ nhỏ sơn đỏ rồi ném tới trước mặt những người phu xe kia kỳ lạ thay họ ngưng bặt không còn kêu khóc hay phát ra tiếng u h n ữ a một sự im lặng đúng nghĩa nhìn họ bây giờ bất động như những pho tượng vô tri vừa định hét lên để đuổi đi thì bây giờ lão xã trưởng bỗng cứng họng lão ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn thầy lĩnh cả mấy tiếng đồng hồ lão ta ra sức hăm he dọa nạt, kể cả đánh đập cũng không làm cho đám người kia im miệng. thì ông lão già vừa ném ra mảnh gỗ kia lại có tác dụng to lớn như vậy. ông ơ ơ ông lão đưa tay lên chỉ về thầy lĩnh định nói điều gì đấy, nhưng một lần nữa lão ta lại bị phớt lờ. lần này đến lượt thầy lĩnh. ông gạt cây gậy chặn đường của một tên lính rồi bước vào bên trong. lão xã trưởng bây giờ tuy ánh mắt khó chịu lắm nhưng đã không còn ngăn cản thầy lĩnh nữa lão đưa tay ra hiệu cho đám lính tản ra thầy lĩnh cúi xuống nhặt mảnh gỗ rơi lên cao ánh mắt của tất cả bọn họ dường như dính chặt vào mảnh gỗ đó hệ nó di chuyển tới đâu thì bọn họ đều không rời mắt tới đó mảnh gỗ càng lúc càng được rơi lên cao thì họ cũng thay đổi tư thế lúc này đã không còn quỳ mọp xuống đất nữa mà đứng cả dậy tuy nhiên ánh mắt vẫn không hề tách rời khỏi nó. thầy lĩnh tiến đến bên một người trong số họ, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì có lẽ người này là người lớn tuổi nhất. anh ta độ hơn bốn chục tuổi. ánh mắt đờ đẫn vô hồn của anh ta nhìn vào thì không khác gì một người đã chết cả. thầy lĩnh lấy mảnh gỗ d á n thẳng và c h á n anh ta, như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến anh ta bật ngược ra sau. trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh tiếp đến thầy móc trong túi ra một lá bùa vàng óng khẽ lâm dâm niệm chú rồi dán đè lên mảnh gỗ trên t r á n người đàn ông kia lá bùa vừa chạm vào mảnh gỗ thì thầy lĩnh cũng thét lên một tiếng lớn thông thầy lĩnh và người đàn ông kia đều trợn chừng mắt lên như có một luồng khí lực vô hình nào đó tác động vào họ cả hai đứng yên thỉnh thoảng thì run lên bần bật rồi lại bất động cậu tránh đưa mắt tò mò nhìn mình, mình cái này là sư phụ đang dùng thuật thông chi, họ đang liên kết trí não với nhau đấy, chắc là sư phụ muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cái động ấy, mình ôn tồn giải thích. cậu tránh như được mở mang tầm mắt, thật không ngờ trên đời này lại có phép thuật kỳ diệu như vậy, cậu chăm chú theo dõi không rời một giây nào cả. đ ộ chừng hai chục phút, thì thầy lĩnh từ từ mở mắt ra, lá bùa được tháo xuống, thì người đàn ông kia cũng quay trở về trạng thái đỡ đẫn vô hồn như lúc trước. Thầy lĩnh đưa vật áo lên chạm mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, khẽ thở dài một cái rồi nhìn ông lão xã trưởng. Lần này ông làm ra chuyện động trời rồi. Vừa nói thầy lĩnh vừa bồi thêm những cái lắc đầu ngao ngán. lão xã trưởng bấy giờ trột dạ, mồ hôi lão vã ra như tắm, đôi môi lão mấp máy như muốn nói cái gì đó nhưng không thành lời. t h y l i n h quay sang chỗ những người bên ngoài, ai là người nhà của họ? đám người đồng loạt đ ơ a tay cả lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. họ đã mạo phạm đến mồ mả mà của người ta, không may đây là mộ h i ể m người bên trong ấy l ì n h lắm. họ quật thì không có đường cứu chữa chuyện đã đến nước này mọi người về chuẩn bị hậu sự ta e họ không qua nổi điểm này đâu thầy lĩnh vừa dứt lời thì đám người ấy nhao nhao cả lên có người thì vật ra khóc ngất đi người không tin thì chỉ thẳng mặt thầy mà chửi bới khung cảnh bây giờ thật rối loạn có kẻ quá khích còn định lao vào chỗ thầy lĩnh c ũ n g may minh và cậu tránh can kịp mình đưa tay gạt một gã quá khích miệng hét lớn tất cả im lặng đám người kia khựng lại mình kéo thợ lĩnh lùi lại phía sau rồi tiếp tục nói mấy cô chú bình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net